Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sáng hôm sau chung nhà thờ đánh thức thông dậy sống như thượng lệ anh mở mắt giật mình thấy mình nằm ngay giết chân mai và một bàn tay đặt trên đồ mai anh từ từ ngồi lên giónránn chui ra và làm dấu đọc kinh Nhật Tổ. Anh bưng đèn xuống bếp, đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Xong hết mọi việc, anh mới lên nhà đánh thức Mai dạy, nhắc cô học trò đã đến giờ phải ra quốc lộ đón xe trở về Sài Gòn. Từ trong mùng chui ra, Mai rất tỉnh táo dù đêm qua, cô chỉ ngủ được có mấy tiếng. Cô nhìn thông mỉm cười, rồi vừa cua chân tìm quốc, vừa nói, Hóa ra là em ngủ say hơn thầy. Thầy thấy đề nghị của em có hay không? Giá mà cả hai thầy trò không chịu chui vào màn á, cứ ngồi ở bàn cho mỗi cắn thì có phải là dại không? Ừm <cười> thôi nếu mà em dứt khoát không chịu về gặp bố mẹ em thì đành quay trở lại Sài Gòn vậy. Thầy cảm ơn em đã về thăm thầy, nhưng thầy nói thật, dù em không bằng lòng thầy vẫn nhắc em một lần nữa là thầy mong em về gặp bố mẹ em. Nếu cần thì thầy sẽ đi với em cùng về. Mai vừa bước đi vừa đáp, em gặp thầy một tối là vui lắm rồi, em có về nhà đâu. Bây giờ em ra quốc lộ Đón uh, chuyến xe sớm nhất là vừa thay nhé. Mai bưng đèn ra sau nhà, cô mở vali, lấy các thứ cần dùng và bộ quần áo mới để thay bỏ bộ đồ ngủ. Cô muốn tắm một cái cho thoải mái, nhưng nhúng bàn tay vào chậu nước thấy lạnh quá cô lại thôi. Vả lại biết Thông đang nóng lòng ngồi đợi nên cô không dám nán lại lâu vì trời đã mờ mờ sáng. Rửa mặt xong, Mai đứng ở bờ giếng đưa mắt nhìn quanh quang cảnh tĩnh mịch mà đã mấy năm cô không có dịp sống lại. Những vườn cây dày đặc, những khóm chuối bụi tre chung quanh, nhắc mai bao nhiêu kỷ niệm cũ, làm cô bất giác thở dài. Trong nhà, thông ngồi yên tại bàn, nhắc cây ấm ổ rót ra một cốc nước, nhưng bình trà đã để quá đêm, nguội ngắt nên anh không uống. Anh cố nhớ lại xem đêm qua, anh có đụng chạm vào người mai hay không, và rồi anh đành chịu, không nhớ ra được. Chỉ có điều làm anh yên tâm là nếu có đụng chạm gần gũi, thì chỉ hoàn toàn do vô thức, chứ không phải anh chủ tâm gỡ gạc. Giang Nga nao nao thương cảm hoàn cảnh của Mai, cùng lúc với nỗi nhớ nhung da diết đối với Tâm. Anh thở dài đứng dậy bước ra hè, mảnh sân trước mặt anh có những giọt sương theo mái tranh nhỏ xuống, in vạch dài thẳng tắp chạy ngang suốt chiều dài của căn nhà. Anh nghe chuông nhà thở đổ lần thứ hai như dục dã giáo dân làm bổn phận thiêng liêng, anh quay vào nhà, vừa lúc thấy Mai bưng đèn từ phía sau bước lên. Cô gấp hết các thứ bỏ vào vali rồi buồn rầu bảo thông. Thôi em về thầy nhé Hãy thầy có dịp xuống Sài Gòn á, Thì nhớ lại thăm em Em nói rồi đấy Thầy mà không ghét thăm em là bất thình lình Có hôm em lại về thăm thầy cho thầy sợ <cười> Em về thăm thì thầy mừng chứ có gì mà sợ Thông tắt đèn rồi cùng Mai bước ra cửa Anh giáo rác nhìn quanh Rồi nói nhỏ với Mai Thôi em về bình an nhé Thỉnh thoảng nhớ viết thư cho thầy Mai nhìn thông luyến tiếc rồi chia tay Con đường đất vắng ngắt dẫn ra quốc lộ, chưa một bóng người qua lại. Thông đứng nhìn theo một lúc, lòng áy náy tội nghiệp, khiến anh đổi ý, chạy theo Mai và nói. Để thầy cùng đi với em ra đón xe. Mai mừng lắm, nhưng vẫn làm bộ cản. Thôi, thôi, thầy để mặc em. Thầy đi nhà thờ không thôi, không kịp lễ. Chậm một tí cũng chả sao. Lễ ngày thường chứ đâu có phải là chủ nhật lễ buộc. Thầy đưa em ra quốc lộ rồi thầy quay về cũng được. Hai người sánh bước song song trên con đường đất dài hun hút ngăn đôi trại định cư và cánh đồng làng, ngang qua căn nhà cũ của ông bà đoàn cảnh, thông quay đầu nhìn vào. Mới có hơn một tháng bỏ hoang mà anh có cảm tưởng như đã quá lâu, anh chợt nảy ra ý định chủ nhật này sẽ xuống tìm châm rồi nhân tiện tạt vào thăm Mai để trả cái ơn. Mai đã bất ngờ về thăm anh và ngủ chung với anh một đêm thật thanh thản. xa nhau đến gần 3 tháng, thông mới có dịp xuống Sài Gòn thăm châm lần đầu. Hôm ấy là chủ nhật, lễ thứ nhất xong anh đi thẳng ra quốc lộ 1 đón xe đỏ Liên Trung, loại xe nhỏ mà chuyến nào cũng chật cứng như nêm cối vì rước khách dọc đường. Lộ trình chỉ có hơn 20 cây số mà gần 2 tiếng đồng hồ sau, anh mới có mặt ở ngã tư Bài Hiền để từ đó anh đón xích lô về hướng đua Phú Thọ. Thông tìm nhà châm không khó bởi ngay lá thư